Chương 8 Một dấu chân Ngón tay kẹp đưa thúc láng của Hạ Thần Phong khẽ khưng lại Ồ, ý của cô là hung thủ nhằm vào Lý Bách Đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được chứng cứ Hôm nay Lục Giao đến đây là để tìm chứng cứ Thật ra Hạ Thần Phong cũng đồng ý với suy nghĩ này của Lục Giao Nạn nhân của vụ án lần này là Trương An An Nhưng tối qua Hạ Thần Phong đã suy đoán rằng Hung thủ biết rất rõ Lý Bách hắn đoán được kể cả việc hôm đó Lý Bách nhất định sẽ không chấp nhận Trương An An cho nên mới gọi xe cho cô ta Mà để thiết thể ở nơi dễ phát triển như vậy cũng là vì muốn cảnh sát sớm đặt Lý Bách vào diện tình nghi Vì vậy tất cả những việc đó có thể là một cái bẫy Mục đích là Lý Bách hoặc là tập đoàn tinh thần Mặc dù Hạ Thần Phong cũng đoán như vậy Nhưng bây giờ anh không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh điều đó Nhưng nếu chỉ vì muốn đổ tội cho Lý Bách Thì tại sao ung thủ lại muốn móc mắt nạn nhân chứ Đây là một hành động thừa cái Và nó có thể khiến chính ung thủ bị bại lộ Toàn bộ vụ án giết người này Giống như một câu đố Điều thuốc trong tay Hạ Thần Phong đã cháy hết Anh đám đầu thuốc lá sướng Dùng chân dập tắt Cô Lục Chỗ này là Tôi có thể đi đến chỗ đó nhìn không Lục Giao không đợi Hạ Thần Phong nói xong Mà trực tiếp chủ quan giải phân cách đứng ở chỗ Trưng An An đứng lúc trước. Lực Dao đứng ở chỗ đó nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này là một con đường cái vắng vẻ ở phía đông vùng ngoại thành. Có hai làn đường dành cho xe đi qua. Dọc hai bên đường là cỏ dại cao, đường người và rừng long não. Ngay cả đèn đường cũng có rất ít. Cho nên lúc đó người lái xe kia không bật đèn xe nên căn bản là không thể thấy Chung An An đứng ở ven đường. Hạ Thần Phong cau chặt mày lại. Hành động này của Lục Giao hoàn toàn có thể coi là hành vi gây cản trở công vụ. Lục Giao quay đầu nhìn Hạ Thần Phong. Có thời gian giết cụ thể của Trưng An An không? Mặc dù Hạ Thần Phong biết không được tiết lộ thông tin này cho người ngoài. Nhưng lần này Hạ Thần Phong thấy hình như Lục Giao đã phát hiện ra cái gì đó. Mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nói với Lục Giao? Chắc là vào khoảng 10 rưỡi tối lục dao xoay người theo chu kim đồng hồ hai đầu lông mày cau chặt lại giáp cấn kỷ ly ất đinh khôn bính mậu bốn ở trên tốn canh đói tân càn nhâm chấn quý gặp nước tạo ra hư môn sinh bôn vận trong bốn mùa đặc biệt xấu mà trăng gần hướng 60 độ tướng vào mùa hạ hư vào mùa thu tù vào đông tự vào mùa xuân sinh buôn nằm ở hướng đông bắc bị phục ngâm nằm ở hướng tây nam bị phản ngâm nằm ở hướng đông nam vào mộ, nằm ở hướng đông bị khắc, nằm ở hướng nam thì đại cát, nằm ở hướng tây bắc thì may mắn ít hơn, nằm ở hướng bắc thì bị ép buộc. Lục Giao nhìn buôn chứa đất thải cũ kỹ nằm ở bên phải đối diện con đường, cô buông tay chỉ vào nó và nói: lúc đó hung thủ trú ở đó. hạ Thần phong kinh hãi, nhìn buôn rắc thải cũ kỹ. Chỗ này chỉ cách chỗ đó khoảng hơn 100 mét giờ vào hoàn cảnh lúc đó Trốn ở chỗ đó đúng thật là sẽ không bị người bảo án phát hiện ra Nhưng tại sao hung thủ lại trốn ở đó Hạ Trần Phong đột nhiên hoàn hồn Anh vô thức bị lục dao rắc mũi Tại sao cô lại cho rằng hung thủ chạy đến chỗ trốn đó Mà không phải là chạy vào trong rừng cây phía sau cô Lục dao khẽ lắc đầu Bởi vì chỗ đó là sinh môn Sinh môn Hạ Thần Phong chỉ nghe từ này trong phim chiếu trên TV, anh không nhịn được mà cười nhạo. Đây là do cô xem có nhiều phim trộm mộ hay là tu đạo đấy. Lục Giao nhiệm cơn tức giận xuống, Cố bước ra khỏi giải phân cách. Cảnh sát thả tôi biết anh còn nghi ngờ tôi, tôi không ép anh phải tin những gì tôi nói, nhưng trên anh hay hiểu tôi giống anh đều muốn tìm được sự thật. Lý Bách bị người ta cố tình sửa xuống mình, điều này có nghĩa là gì, anh có biết không? Điều tra vụ án là chuyện của cảnh sát Cô Lục Cô nên biết mình đã đi quá giới hạn Lục Giao cảm thấy Mình với cái tên Hạ Thần Phong này Đúng là không hợp nhau Cô nén cơn tức giận Chỉ vào buồn chưa ra cũ ký và nói Được rồi Tôi không đi quá giới hạn nữa Nhưng xin cảnh sát Hạ Hãy kiểm tra xung quanh buồn đất kia Nếu như không phát hiện được may mối nào Thì coi như tôi chưa từng đến đây Hạ Thần Phong nhìn vẻ mặt của Lục Giao Tức giận Phấn nộ nhưng lại mang theo vẻ kiên trì Hạ Trần Phong nghĩ vốn dĩ ở đây cũng không phát hiện ra manh mối gì, anh liền cho người đi về phía buồn chưa rác cũ đó Tuy nói nó là buồn chưa rác, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một chạm đồ rác tạm thời thu sơ được bao quanh bởi ba bức tường xi măng cao hơn 2 mét Hơn nữa bây giờ có vẻ như nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, bên trong không có dầu rác nhưng vẫn bốc ra mùi hôi thối Lục Dao chạy đến, chỉ đứng từ xa nhìn Hạ Thần Phong đến gần buồng chứa rác xem xét. Cảnh sát hạ kiểm tra vị trí phía sau. Hạ Thần Phong quay đầu lại nhìn Lục Dao đứng cách đó không xa, ánh mắt đó khiến Lục Dao ngay lập tức im lặng không dám nói gì nữa. Hạ Thần Phong vẫn đi sang bên phải theo lời nhắc nhở của Lục Dao, phải nói rằng mặc dù nước mưa đã xóa đi nhiều dấu vết, nhưng cũng vị trời mưa nên đã giữ lại rất nhiều dấu vết. Đặc biệt là khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu Cho nên sẽ không có ai đến chỗ này Hạ thần phong nhíu chặt mày Sau đó ngồi sồm xuống nhìn dấu chân đó đằng kia Bởi vì mưa Nền đất nhão nên vết chân này rất rõ Xung quanh toàn là bùn đất Bình thường thì trời mưa sẽ quấn trôi bùn đất đi Ngay cả khi có dấu chân thì cũng rất dễ biến mất Nhưng mức tường cũ này đã chắn gió thổi đến Cho nên phần bùn đất ở phía bên bờ tường này Dù có bị ẩm ướt Nhưng lại không bị nước mưa cuốn trôi đi Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra Chụp lại dấu chân rồi gửi chút tiểu đau Sau đó gọi luôn điện cho cậu ta Tiểu đau có phát hiện mới ở hiện trường Cậu kiểm tra ngay dấu chân này cho tôi Lục dao hồi hộp nhìn Hạ Thần Phong Cố kích động đi về phía trước Có phải có phát hiện mới hay không Hạ Thần Phong đứng lên đối mặt với lục dao Tôi nghĩ cô buộc phải nói ra tại sao cô lại phát hiện ra chỗ này Nói ra anh sẽ tin sao Hạ Tần Phong nhìn Lục Giao Tôi đã nói rồi Mặc dù có khả năng cô không phải là hung thủ Nhưng cô vẫn nằm trong diện tình nghi Lục Giao cao chặt mày Cảnh sát Hạ Tôi rất rõ điều này Anh không cần nhấn mạnh lại lần nữa đâu Lục Giao nói xong liền xoay người rời đi Cô cảm thấy sự nhấn mạnh của mình Cũng coi như là rất tốt rồi Nhưng cô không muốn gặp tên Hạ Thần Phong tính tình quái cỡ này nữa Lục Giao có thể tìm được nhiều manh mới hơn Nhưng cô sẽ không bao giờ đi cùng với Hạ Thần Phong Đối với Lục Giao Việc tìm ra nơi hung thủ ẩn náu Tuy có chút khó khăn Nhưng không phải là không thể Nhưng nhận từ tình huống ban đầu Chỉ cần tìm được sinh môn là xong Chương 9 Bí ẩn Đương nhiên chuyện này rất huyền dầu đối với một số người bây giờ kinh dịch kết hợp với tính toán kí muốn độn giáp là có thể tìm ra được bát môn. Bát môn là hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai. Thông thường thì khai hưu sinh là ba cửa cát tử kinh thường là ba cửa hung. Đỗ môn và cảnh môn nằm ở giữa, nhưng vận dụng thì phải nhìn vào cung lâm hà và vượng giai đoạn thịnh nhất phát triển mạnh nhất. tướng hưu tù. người xưa đã nói cửa cát bị cắt thì không tốt cửa hung bị khắc thì không hung, cửa cát gặp sinh thì có đại lợi, từ hung có sinh thì không tránh cọi hỏa, cửa cát khắc cung thì không cát, cửa hung khắc cung thì sự càng hung. cho nên khi chạy trốn, một giờ thay đổi một lần, chạy trốn dưới ánh mặt trời, một ngày thay đổi phương hướng một lần. sinh bôn đại diện cho niềm vui, chuyện may mắn; tử bôn đại diện cho chuyện xấu. đi đúng sinh bôn thì khi ra cửa sẽ gặp nhiều chuyện vui, mà ngược lại, nếu như bắt từ của người hỏi. Ăn cướp với thời gian, điều đó có nghĩa là người đó thích hợp với trời, chuyện tìm sinh môn tử môn sẽ gặp tận lợi. Mặt khác, khi sinh môn và tử môn bị bỏ trống, thì gặp cát không cát, gặp hung không hung. Hung thủ tìm được sinh môn của mình, chỉ có ở chỗ đó hắn mới có thể chạy trốn khỏi hiện trường vụ án mà không bị phát hiện. Ban đầu, Hạ Thần Phong định tiếp tục kiểm tra xem có manh mối nào không, nhưng cuộc điện thoại của Tiểu Đao đã khiến anh phải trở về cục cảnh sát. Anh Phong, chúng ta không tìm thấy manh mối mới nào trong điện thoại di động của Trương An An, nhưng đã tìm thấy một cái tua viết bốn cảnh dính máu ở trong xe của Lý Bách, bây giờ đang tiến hành kiểm tra. Chịt tiệt! Hạ thần Phong chạy về xe, khởi động xe, đúng lúc nhìn thấy lục Giao đang đi ở ven đường, nơi này hoang vắng, ngay cả trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây ngừa tiếng đi bộ, là một người cảnh sát có trách nhiệm mà dù vẻ mặt của Hạ Thần Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không thể để một cô gái trẻ một mình đi trên con đường vắng vẻ. Hơn nữa cách đây không lâu, chỗ này còn vừa xảy ra án mạng. Két. Lục Giao dừng bước, nhìn chiếc xe dép màu đen đối cạnh mình, cửa sổ xe được hạ xuống. Lục Giao nhìn thấy Hạ Thần Phong sút ruột nói: lên xe. Không cần, tôi tự bay được. Lục Giao vô thức không muốn có bất kỳ liên quan gì với Hạ Thần Phong. Nhưng hạ thần phong lại không để ý nhiều như vậy Anh cầm thân đâm Nhìn thẳng vào mắt lục rau Nếu cô không muốn tôi báo với trường ngọc của cô Với lý do cô cản trở người thi hành công vụ Thì bây giờ cô đi về đi Đây rõ ràng là cô tìm gây sự Từ trước tới nay Lục rau cho từng gặp người nào vô lý như vậy Cô ít một hơi trật sâu Kéo mạnh cửa xe ra ngồi vào trong Sau đó dùng sức đóng cửa xe lại Hạ thần phong nhức nhìn lục rau Đợi cô thắt xong dây an toàn Anh cở động xe đi nhanh về hướng trung tâm thành phố Lục giao không muốn nói chuyện với Hạ Thần Phong Cho nên sau khi lên xe Hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau Trong xe yên tĩnh đến mức Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua thân xe Lát sau Tiếng chuông điện thoại di động của Hạ Thần Phong Phá vỡ sự yên tĩnh này Tiểu đau Anh Phong, anh mau về đi Bây giờ ở trước cửa của cảnh sát Đã bị cánh thông tin bao vây kín mít rồi Bây giờ bố mẹ Trương an An đang nói càng nói bậy trước mặt các phóng viên Cũng không biết họ lấy đâu ra thông tin nữa Chứng của tiểu đau truyền ra từ trong điện thoại của Hạ Thần Phong Hạ Thần Phong hơi nhú mạnh lại truyền điện thoại di động ra xa tay Tôi sẽ về ngay Lầu dao đã nghe được đôi chút cô quay đầu sang nhìn Hạ Thần Phong Lý Bách không phải là hung thủ, anh biết mà Hạ Thần Phong tắt điện thoại Anh dừng ngã tư ở phía trước rồi lập tức bật tiếng nhậu rẽ Tôi không biết Không có chứng cứ nào chứng minh rằng tôi ta trong sạch Cô Lục Bây giờ tôi không có thời gian đưa cô về Phiền cô về cục cảnh sát cùng tôi Rồi xuống xe vậy Hạ Thần Phong không cho Lục Giao cơ hội từ chối Bởi vì tình huống hiện tại rất cấp bách Lục Giao cảm nhận được Tốc độ xe đã tăng lên rõ ràng Chứng tỏ bây giờ cô nói gì cũng vui Thoáng cái Hạ Thần Phong đưa Lục dao đến gần cục cảnh sát Đúng như lời tiểu đao nói trong điện thoại Cho dù chỗ này là cục cảnh sát nhưng mà cũng không thể ngăn phóng viên đến moi tin tức. Mặc dù cảnh sát khác đã đến hỗ trợ, nhưng cảnh tượng vẫn hỗn loạn. Đặc biệt là người phụ nữ được nhóm phóng viên vây quanh kia, bây giờ đang khóc lóc, nước nở, miệng liên tục nói lý Lybeth là hung thủ giết người, con gái của mình chết rất thảm. Lục Giao nhìn người phụ nữ và khuôn mặt đầy tức giận của người đàn ông trung niên. Đó là bố mẹ của Trung An An đúng không? Hà Tần Phong không thể lái xe vào chỉ có thể dừng lại ở ven đường sau đó đi nhanh về phía cửa vào cục cảnh sát lúc này tại điển đã hoàn toàn bất lực cô chưa bao giờ cảm gia đình nạn nhân vô lại như này cô xoay vòng thái dương đau nhức sau đó đột nhiên gần đầu lên và tấn hạ thần phong đầy đoàn người ra và đi vào gương mặt của cô lập tức hiện lên vẻ vui mừng thần phong hạ thần phong bước đến nhóm người phụ nữ đang ngồi khóc trên sàn nhà lên bà chu Có lẽ là do Hạ Thần Phong xuất hiện quá đột ngột, không thêm vẻ mặt nghiêm túc của anh, nên bà Chu vốn đang khóc lóc rãi ruộng cũng phải dừng lại, cứ như vậy bị Hạ Thần Phong kéo lên. Hạ Thần Phong dùng tay đỡ người phụ nữ dậy và để bà ta dựa vào người Tiểu Đao. Chỉ với một ánh mắt, Tiểu Đao đã lập tức hiểu ý rồi kéo nữ chính là bà Chu vào trong cục. Các phóng viên xung quanh cũng ngây người vì cảnh này cho nên họ liền quên mất chuyện phải ngăn cản mà chỉ trơ mắt nhìn hai người quan trọng đang được đưa vào trong cuộc cảnh sát. Còn lục rau thì đi theo nhóm cảnh sát vào trong cục cảnh sát Cô kéo một người cảnh sát đợi phía trước lại Hai người đó là bố mẹ của Trung An An à? Tạ Đền nhìn lục rau đang kéo cánh tay mình Cô là phóng viên Nói xong, Tạ Đền nhìn trang phục của lục rau Quần áo giản dị như một đôi giày trắng bê giặt đến bạc thích Quần áo đậm chất sinh viên và rất đơn giản Nhìn không giống các phóng viên ngủ ngộ Dọa người vì cái gọi là sự thật ở bên ngoài Cô biết chương ăn an Lục dao quay đầu Nhìn người cảnh sát mình chó lại Mặc dù trên khuôn mặt có một tiếng màu xám Nhưng là tướng phúc lớn Xin lỗi Người có tướng mạng như vậy Chắc chắn không phải là cảnh sát Có lẽ chỉ có người tiếp xúc với tí tế hàng ngày Mới có tướng mạng như vậy Tạ Điền cũng nhìn người trước mặt Cô là Chào cô tôi là lục dao Tạ Điền gật đầu nhẹ Tôi đang nghe Tiểu đào nói Cô là người liên quan đến vụ án Trương an An Nói xong Hình như ta đền nghĩ đến điều gì đó Khuôn mặt hiện lên vẻ ánh náy À tôi không có ý đó Ý của tôi là Lục dao đúng là người có liên quan đến vụ án của Trương an An Giống như Hạ Thần Phong nói Cho dù bây giờ cô được loại trừ khả năng phạm tội Nhưng như vậy không có nghĩa là Cô và hung thủ không quen biết nhau Cho nên khi bị nói như vậy Trong lòng Lục dao cảm thấy rất không vui nhưng cũng đã chấp nhận nó. đồng chí cảnh sát, những như cặp vợ chồng vui rồi là bố mẹ của trương an an, thì có lẽ vụ án này là vì muốn trả thù bố mẹ của trương an an chính là nguyên nhân của vụ việc này. lục dao nói xong lên xoay người rời khỏi đó. bây giờ nhìn thấy tướng mạo của bố mẹ trương an an, cô đã hiểu rõ chân tướng của sự quả vụ án. nếu cảnh sát thật sự có thể dùng manh mối mình cung cấp, thì sẽ sớm tìm được hung thủ giết người. lục dao không quan tâm ai là hung thủ. Điều cô quan tâm là giúp cuộc ai có thể thay đổi số mệnh của một người tả Đền đợt báo một tin khó hiểu như vậy Cũng nhìn Lục dao đi qua nhóm phóng viên Đúng là một người lập dị Ban đầu khi Tiểu Đao nói về cô gái tên Lục dao này Cậu ấy đã nói nếu cô gái lập dị này không quen biết thung thủ Mà có thể dễ dàng nói ra những lời đáng ngạc nhiên Đúng là rất dễ khiến cảnh sát chú ý Tiểu Đao đưa bài trung vào cục cảnh sát Trong lòng không nhìn được mà thầm chửi mớn. Trong hồ sơ thông tin, mặc dù bố mẹ của Trương An An ở thị trấn nhỏ nhưng cũng là giáo viên trong thị trấn. Bây giờ bà ta khóc lóc om giọt như thế này, giáo viên nghỉ hưu gì chứ, là một người đàn bà điên thì đúng hơn. Hạ Thành Phong cũng trầm mặt, việc tối qua Lý Bách bị bắt vào cục cảnh sát vì bị tình ly giết người bị truyền ra ngoài nên khiến cả thành phố Tô Châu đều đang ồn ào lên. Lý Bách là tổng giám đốc của tập đoàn tinh thần Anh ta không chỉ là nhân vật thường xuyên xuất hiện đầu trang của các tờ báo giải trí, mà tập đoàn tinh thần còn có sức ảnh hưởng nhất định trong giới kinh tế xã hội. Chuyện này ô nào như vậy, các cấp trên cũng đã biết. Anh Phong, cục trưởng tim anh. Quả nhân, vừa mới bước vào văn phòng, một đồng nghiệp lấy tay chai điện thoại nói với Hạ Thần Phong vừa mới bước vào. Hạ Thần Phong cởi áo khoác với vẻ bực bội. Anh nắm cái áo lên ghế rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng, đi về phía văn phòng của cục trưởng bước vào văn phòng của cục trưởng quả nhiên khuôn mặt của cục trưởng Vương hiện lên vẻ phẫn nộ khẽ cao mày nhìn Hạ Thần Phong đang bước vào Tiểu Hà nói bao nhiêu lần rồi trước khi vào phải có cửa Hạ Thần Phong dựng người và cánh cửa cục trưởng nếu ông muốn nói về chuyện của Lý Bách thì tạm thời ông không cần phải nói gì cả một cục trưởng Vương vô cùng tức giận Hạ Thần Phong cậu phải biết rằng Lý Bách không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn tinh thần Cậu ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đến thành phố Tô Châu? Chẳng lẽ cậu lại không biết? Hạ Thần Phong ngước mắt lên, khoáng miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Cục trưởng, kể cả trước đây, vương tử phạm pháp cũng như dân thường. Chẳng lẽ biết rõ Lý bắt là nghi phạm, nhưng vì tập đoàn tinh thần mà chúng ta không bắt cậu ta? Cục trưởng vương tức giận đến mức không nói ra lời. Cậu muốn bắt người thì phải có chứng cứ, không có chứng cứ mà lại đưa người ta về cục. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa Còn nữa Tôi có nói bắt cậu phải thả người không Điều quan trọng nhất bây giờ là Vụ án này phải được đẩy nhanh tiến độ Bây giờ cả xã hội đều đang nhìn chăm chăm vào chúng ta kìa Hạ Thần Phong đứng thẳng người, Nếu dựa vào chứng cứ bây giờ Chúng ta tìm thấy hung khí ở trong xe của Lưu Bách Cho dù lý Bách có phải hung thủ hay không Tôi đều sẽ tìm ra sự thật Cục trường vương không cần lo lắng về việc này nói xong anh xoay người dường như nghĩ ra chuyện gì nếu đây là chỉ thị của phía trên thì ông giúp tôi truyền câu này cho ông già kia là tôi không phải ông ta nói xong mặc kệ sắc mặt của cục trưởng vương trở nên khó coi thế nào hạ thần phong rời khỏi văn phòng một cách phóng khoáng tạ điền bước vào văn phòng nói với tiểu đau thần phong đi gặp cấp trên à lúc này Tiểu đao đang sắp xếp lại tài liệu thẩm vấn Chỉ gật đầu chứ không ngừng đầu lên nhìn Chủ nhân ta Với chị đi chân ăn bố mẹ chưa ăn ăn đi Mấy người bọn em không có cách nào nữa rồi Bốn đã thiếu ngủ Không được nghỉ ngơi đàng hoàng Bây giờ còn bị bà Chu kia chửi bới om giòm Như lợn bị chọc thiết Nhóm người của tiểu đao đều muốn đổ tung Tạ đền xoay người Nhưng tôi đã hết nhiệm vụ rồi Đúng rồi tôi vừa mới gặp cái cư tên lục dao kia Đúng là một cô gái kỳ lạ Tiểu đau gần đầu, vừa cười vừa nói chúng ta, chị cũng cảm thấy vậy đúng không? Nhưng mà nếu cô ấy không phải là hung thủ, tôi thực sự là rất tò mò vì sao cô ấy lại biết được những thông tin đó Tạ Điện gật đầu Đúng rồi, vừa nãy cô gái đó còn nói một câu rất kỳ lạ Nói vụ án này xảy ra là vì bố mẹ chúng ăn ăn hay là các cậu thử tin một lần nữa xem sao? Hạ Thần Phong bước vào thì nghe thấy câu nói đó Anh nhớ đến hành động kỳ lạ của lục dao Ở hiện trường vụ án Trên người lục dao có một sức thuyết phục không thể giải thích được Tiểu đau, dấu chân đó thế nào rồi? Tiểu đau tìm kiếm trên bàn Tâm thơ giấy báo cáo lên Kiểm tra rồi ạ, căn cứ vào ảnh chụp Anh gửi từ hiện trường Chiều cao của chủ nhân dấu chân này Rơi vào khoảng 1,75-1,79 Cân nặng khoảng 75kg Vì vậy người chúng ta tìm hẳn là một người đàn ông cường tráng Nói xong Tiểu Đao đưa bản báo cáo cho Hạ Thần Phong Anh Phong Anh tìm ra dấu chân này thế nào vậy Lúc trước một em tìm kiếm ở xung quanh nơi đó Nhưng không tìm ra được manh mối gì Anh vừa đi đã tìm được dấu chân này Tiểu Đao vẫn luôn dành rất nhiều sự kính nể Đối với Hạ Thần Phong Hạ Thần Phong cầm báo cáo Nhớ đến phán đoán quỷ dị của lục dao. Do may mắn tôi theo hạ thần phong, thế đây là may mắn, còn sinh môn gì đó hoàn toàn không đáng tin. chắc chắn hung thủ có kiến thức y học, vì đâm một nhát xuyên tim không phải là chuyện dễ. tạ đền nói xong liền đứng lên. được rồi, tôi đã đưa toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi của trương an đến đây, còn về hung khí mà hai người vừa đề cập đến, số liệu liên quan sẽ được đưa đến sau. cảm ơn. Hạ Thần Phong đang nhìn bản báo cáo ngừng đầu lên nói với Tạ Điền Còn Tiểu Đao thì đang cười trộn Tôi đi nói chuyện với bố mẹ của Trương An An cậu chuẩn bị tài liệu với bố mẹ của Trương An An đi Mặc dù dấu tính này không khớp với Lý Bách Nhưng các chứng cứ hiện tại có nhiều bất lợi đối với Lý Bách Trương Canh Phát ngồi trong phòng thẩm vấn 60 năm qua ông sống rất thoải mái Nhưng bây giờ biết con cái mình chết tạm Hai ngày nay đúng là ác mộng đối với ông Hạ Tần Phong và Tiểu Đao đi vào phòng thẩm vấn, nhìn Trương Canh Pháp. Trương Canh Pháp đúng không? Đúng. Trương Canh Pháp gần đầu, hai mắt đã đỏ ngầu. Cảnh sát, khi nào tôi có thể gặp con gái tôi? Ta đang dở bút lục quả Tiểu Đao dừng lại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Trương Canh Pháp gật đầu, hai mắt lại càng đỏ thêm, ông ta giết một hơi thật sâu. Cảnh sát, các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi nhất định tôi sẽ nói hết những gì tôi biết một ngày trước khi chết trương an an đã gọi điện thoại cho hai người lúc đó ông có thấy điều gì bất thường không điện thoại của trương an an đã được khôi phục lại dữ liệu có thể nói gì được chứ con bé an an là một đứa con gái xinh đẹp là niềm tự hào của gia đình chúng tôi nó có thể được nhận vào tập đoàn tinh thần nhưng tiền vẫn không đủ tiêu thỉnh thoảng nó vẫn gọi về nhà hỏi xin tiền cuộc điện thoại cuối cùng của chúng tôi cũng nói về chuyện này hạ thần phong nhìn trương canh phát con tiểu đau thì ngồi bên cạnh vừa gật đầu vừa ghi chép lại có gì đặc biệt nữa không trương canh phát vuốt mặt an an nói đây là lần cuối cùng xin tiền nó nói còn tìm được một người bạn trai có rất nhiều tiền là tổng giám đốc lý bác của tập đoàn tinh thần nó rất vui hai vợ chồng tôi cũng rất vui nó còn nói sau khi trở thành bạn gái của Lê Bách, thì sẽ đưa Lý Bách về nhà cho bố mẹ gặp. thế mà không ngờ lại thành ra thế này. hai mắt của Trương Canh Phát đỏ ngầu. cảnh sát, nhất định là cái thằng Lý Bách xúc xinh kia giết con gái tôi. Hà Thần Phong gấp tập tài liệu do tiểu đau chuẩn bị rồi ngẩng đầu nhìn Trương Canh Phát. trước đây ông và vợ ông là bà Chu Phương cùng là giáo viên, nhưng 10 năm trước cả hai người cùng từ chức. đã xảy ra chuyện gì sao? Tại đang viết ghi chép của à, tiểu đao dừng lại Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy sếp của mình đặt câu hỏi như vậy Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là vẻ mặt của trương canh pháp Hình như là có vẻ hơi bất an Cảnh sát, việc này thì có liên quan gì đến cái chết của con gái tôi? Năm đó có một án mặn xảy ra ở trường tiểu học trong thị trấn Một cô bé 12 tuổi nhảy từ tầng 6 xuống Không lâu sau thì hai người từ chức Mà cô bé kia còn là học sinh của lớp ông Đôi mắt của Trương Canh Phát có chút thất thần Chuyện xảy ra vào năm đó Tôi và A Phương đều cảm thấy rất khó chấp nhận Cho nên đã từ chức về nhà mở quán nhỏ Anh cảnh sát Tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến vụ án này Hạ Thần Phong dựa vào ghế Tôi hy vọng ông nói hết mọi chuyện cho chúng tôi Ông còn nhớ người thân của nạn nhân năm đó không? Trương Canh Phát do dự một lúc Em học sinh nữ kia tên là Lưu Tuệ Sau khi nghe xong Hạ Thần Phong đứng lên và đi ra khỏi phòng thẩm vấn Tìm phụ huynh của Lưu Tuệ Tiểu Đao đuổi theo sâu Anh Phong, sao anh? Vừa rồi chủ nhiệm tạ Con nói về vụ án này liên quan đến bố mẹ của Trương An An Mà bây giờ sếp của mình lên điều tra bố mẹ của Trương An An Anh tin đây là vụ giết người vì báo thù à? Tiểu Đao gãi mặt Hoài với vẻ mặt khó tin Hạ Thần Phong quay đầu Đôi mắt dù xuống nhìn người anh em luôn đi theo mình Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào Tài liệu của Lưu Tuệ rất dễ tìm Mặc dù đã qua gần 10 năm Nhưng dù sao thì đó cũng là một cái chết phi tự nhiên Đến đồn thống an của thị trấn đó có tài liệu rất chi tiết Trong tài liệu ghi Bố mẹ của Lưu Tuệ là chủ của một doanh nhập nhỏ trong thị trấn Nhưng sau khi Lưu Tuệ chết Hai vợ chồng liền ly hôn Tất cả tài sản đều được chia cho mẹ của Lưu Tuệ còn Lưu Mậu Quốc bố quản Lưu Tuệ biến mất trong một khoảng thời gian cho đến hai năm trước Lưu Mậu quốc đột nhiên trở thành một người nổi tiếng ở thành phố Tô Châu tại sao lại là người nổi tiếng là bởi vì Lưu Mậu quốc trở thành một quản lý trong bộ phận truyền thông của tập đoàn Tinh Tần thủ đoạn rất lợi hại nhóm nhạc mới nổi gần đây chính là do Lưu Mậu quốc đào tạo ra từ một người chủ doanh nghiệp nhỏ vô danh biến mất vào 8 năm trước bây giờ lại trở thành người nổi tiếng Lưu Mộng Quốc đã làm gì trong tám năm mất tích? Nếu như vụ án này thật sự là do Lưu Mộng Quốc gây ra thì có thể giải thích được việc khung khí xuất hiện trong xe của Lý Bách. vì Lưu Mộng Quốc có khả năng tiếp xúc với xe của Lý Bạch. Tiểu Đao nhìn tư liệu bút tầm nói. Chiều cao và cân nặng của Lưu Mộng Quốc không khớp với dấu chân tại hiện trường, hơn nữa, tối hôm đó Lưu Mộng Quốc có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, nhóm nhạc do ông ta quản lý có tham gia chương trình giải trí. Người có mặt ở đó đều có thể làm nhân chứng Chứng minh lưu bộ quốc có chứng cứ ngoại phạm Hạ thần phong cao mày Anh nhám tập tài liệu đi Một chuyện dường như rơi vào bế tắc Chẳng lẽ lần này vận may của lục giao đã hết Việc điều tra khu dân cư ở gần đó thế nào rồi Bởi vì chúng Anh An sống ở khu nhà cũ Những người sống ở đó hầu như đều là người dân ở tỉnh khác Đến thành phố Tô Châu làm việc Nên số lượng dân cư không ổn định Thành phần dân cư cũng rất phức tạp, cần phải mất một khoảng thời gian để điều tra. Dạ, dự kiến do có kết quả vào buổi chiều, khu vực này tương đối hỗn loạn, nên việc kiểm tra có chút rắc rối ạ. Tiểu đao cũng luôn giữ liên lạc với những người ở hiện trường. Sau khi đời khỏi cục cảnh sát, Lục Giao không trở về chỗ trọ mà đi ra vùng ngoại thành một lần nữa để tìm hiểu động cư giết người. Như vậy Lục Giao sẽ tìm thấy hung thủ trước cảnh sát. Nếu không cô sẽ không thể biết được tại sao chuyện này lại xảy ra Khu nhà ở Quả trương An An là một ngôi nhà được xây dựng bởi chính người dân địa phương Bởi vì gian thuyên rẻ cho nên có nhiều lúc đều làm mấy người thuê chung một phòng Lục Giao đứng trước ngôi nhà có vẻ rất bình thường Chỗ này đã bị mấy người cảnh sát mặc thường phục chặn lại Lục Giao nhìn kỹ ngôi nhà đó từ ra Trong mắt cô nó không chỉ là một ngôi nhà mà còn là một khu vực có bố cục phong thủy Kết hợp với tình hình xung quanh Thì phong thủy ở ngôi nhà của Chung An An không tốt Nhưng không thể nói rõ ra là không tốt ở chỗ nào Đó là một mảnh đất có phong thủy rất bình thường Nhưng nhìn kỹ thì khu nhà này được bao phủ bởi màu đỏ và màu đen Đây là khí vận từng có ở trên người Chung An An Thông thường thì khí vận đi theo con người Người đi rồi Khí vận lưu lại trong phòng sẽ không còn nồng như vậy Trừ khi có người bên ngoài đã thêm khí vận vào Lục Giao nghĩ đến đó dường như cô đã hiểu được tại sao có thể cho thêm khí vận từ bên ngoài vào chỉ có một phương pháp đơn giản nhất đó chính là cục phong thủy nghĩ đến đó lục giao nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh nhà quả nhiên là đằng sau quả ngô nhà có một cây đào thể bây giờ mới là tháng 11 Nhưng những cây đào này đã đậu hoa lục giao tiến về phía trước đứng trước cây đào người đầu lên nhìn cây đào nhìn được cánh hoa đào khô và phần đất ở dưới cây đào này mới được trồng trong năm nay Cây đào thế này có một đặc điểm rất quan trọng, đó là chỉ có hoa không có quả. Hoa đào không có quả đại diện cho nhân duyên không có kết quả, nhưng nếu chỉ có cây đào này thì nó cũng chỉ là lạn đào hoa, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. nghĩ đến đây, Lục Giao nhìn gốc cây đào, trừ khi dưới cốc cây đào này có thứ gì đó. Lục Giao quay đầu, nhìn thấy có một đứa bé đang nhìn mình qua ô cửa sổ. Xin chào, anh bạn nhỏ. Không thể không thừa nhận những người xinh đẹp luôn được mọi người yêu thích Ngay cả khi đó là một người xa lạ Khuôn mặt của cậu bé kia hơi ửng đỏ Xin chào Lục giáo mỉm cười và bước lên Cô hưng dân đầu nói với cậu bé Em sống ở đây à? Vâng ạ Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu Chị ơi chị có phải là cảnh sát không? Lục giáo khẽ lắc đầu Chị không phải là cảnh sát Anh bạn đó Chị muốn hỏi ai đã trồng cây đào này Sao nó có thể nở hoa vào mùa đông thế Hai mắt của cậu bé sáng lên Vâng ạ, Có phải chị tính cây đào này rất thần kỳ đúng không Mẹ em nói đây là điềm lành Lục dòng nghĩ trong lòng Điềm lành gì chứ Nếu như không hóa giải cục phong thủy này Như vậy sau này bất kỳ ai sống trong phòng đó Thì đều sẽ gặp phải đào hoa sát phản phán, phán Cô đang nói chuyện với ai thế trong phòng truyền ra giọng nói của một người phụ nữ lục giao thấy một người phụ nữ trẻ tông ngắn xuất hiện đằng sau cậu bé rõ ràng khi nhìn thấy con mình nói chuyện với một người lạ người phụ nữ có chút đề phòng lục giao lùi lại về sau một bước chào chị tôi chuẩn bị đến đây thuê nhà đúng lúc thấy cây đào này cảm thấy có chút thần kỳ người phụ nữ nghe thấy lục dao nói vậy vẻ đề phòng trong ánh mắt đã giảm bớt đi đưa con của mình vào phòng người phụ nữ đứng ở cửa sổ, nước mắt nhìn cái hoa đào cách đó không xa. Cứ nói cái đào quế là do một công nhân vệ sinh môi trường ở đây trồng. Lúc cậu ta trồng cái cây đào này, mọi người còn nói, tại sao không trồng ở trước nhà của họ? Nhưng cậu ta là một người câm, chỉ có thể nghe không thể nói. Nhưng cái hoa đào này được trồng ở dưới nhà của tôi, đối với tôi thì cũng không có gì khác biệt. Công nhân vệ sinh môi trường, lục giao cạnh giữa mày. Một công nhân vệ sinh môi trường chỉ có bản lĩnh gì để bày cục phong thủy cơ chứ Đúng vậy bữa nãy tôi còn nhìn thấy cậu ta Chắc là đi ra sau thôn thu công đắc rồi Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Tôi thấy hoa đào nở vào mùa đông Nhiều người nhìn thấy còn tưởng là cây giả đó Người phụ nữ nói xong liền quay người đi vào phòng của mình Công nhân vệ sinh môi trường Bị câm Chỉ có hai thông tin này Nhưng lại rất có giá trị với lục dao Cô xoay người. Chạy về phía sau thôn, nhất định phải tìm thấy người công nhân vệ sinh môi trường kia Chỉ có tìm được hắn mới có thể biết được hắn có phải là hung thủ hay không Lục Giao tìm từng thôn một, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo phản quang Trên đầu hắn đội một cái mũ, tay đeo găng tay, lúc này đang con lưng sắp xếp lại thùng đác của các thôn Lục Giao thở vào nhạy nhóm, bước lên phía trước Xin chào Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Lục Giao với vẻ nghi hoặc Lục dao đã thấy gió mặt hắn, giữa chân mày có sát khí, hai mắt đục ngầu, đấy chính là, chính là hung thủ. Hắn, chính là hung thủ. Lục dao sứt chặt quay và lưu, hai mắt vẫn nhìn người đàn ông. Anh là người trùng cây đau ở phía trước à? Người đàn ông do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Anh nói chôn gì dưới gốc cây? Lục dao trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, người đàn ông vốn đang rất bình tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Quân mạnh hiện lên vẻ tức giận, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Anh bài cục phong thủy đang hoa sát, mục tiêu là trương an an, anh chính là người giết trương an an. Lục giao nói xong, người đàn ông liền đứng chặn người lên. Hắn quay đầu, đôi mắt đục ngầu dưới vành mũ nhìn lục dao với vẻ hung ác. Bố của anh qua đời khi anh còn nhỏ, sau đó mày anh tái hôn, anh được ông bà đội của anh nuôi nấng, nhưng anh lại không nói được. Anh hận tất cả những người coi thường anh. Trương Anh ăn là một trong số đó Vì thế mà anh đã giết cô ấy, đúng không? Lục Giao có thể nói rằng Đây không phải là một suy đoán Mà là cô nhìn ra được từ tướng mạo của người đàn ông này Người đàn ông càng nghe càng phấn nộ Đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm Lục Giao nhìn người đàn ông Dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn thức giận của hắn Nhưng anh không phải là người biết bài cục phong thủy Sẽ cuộc là ai đã dạy anh những điều này Người đàn ông quay người lại Lần này trong tay anh ta đang cầm một cái tôi vít Lục dao bình tĩnh lùi lại phía sau Thưa anh, bây giờ anh đã vi phạm pháp luật Phấn nộ cũng không giải quyết được gì Nhưng người đàn ông chỉ có thể nghe mà không thể nói Như vậy càng khiến hắn tức giận hơn Hắn bên cuồng giữa tôi viết lên muốn đâm lục dao Nhưng anh không ngờ rằng Bây giờ có rất nhiều cảnh sát đang điều tra ở quanh khu vực này Này, hai người đang làm gì thế? Lục dao lùi lại một bước cô nói với người cảnh sát phía sau người đàn ông đang lao đến, anh ta chính là hung thủ giết trương an an. hiện nhiên câu nói này đã kích thích hung thủ và cảnh sát, hai người cảnh sát mặc thường phục ngay thấy vậy liền chạy nhanh về phía trước. lục dao thấy công nhân vệ sinh môi trường muốn chạy trốn, liền đưa một chân ra khi nắn bị ngã xuống đất. hạ thần phong nhận được điện thoại, lúc đến hiện trường đã là một tiếng sau. tiểu đao nhìn lục dao với vẻ sùng bái, cậu giơ tảng ngón tay cái lên quá trâu bò, sao cô có thể tìm ra được vậy? Bây giờ lục dao lại không cảm thấy vui làm mấy, bởi vì cô vẫn chưa tìm ra được người đã dạy người này cách bài cục phong thủy. Hạ Thần Phong nhìn công nhân vệ sinh môi trường, ngoài trừ chiều cao và cân nặng, các yếu tố khác đều không có gì liên quan trực tiếp đến chứng cứ. Anh chống nhau đi về phía trước nhìn lục dao. Tại sao cô cho rằng anh ta là hung thủ? Lục dao quay đầu nhìn người công nhân vệ sinh môi trường. Lúc này hung thủ vẫn nâng nhìn lục dao với ánh mắt hung dữ Ánh mắt đó trông rất đáng sợ Đương nhiên Hạ Thần Phong cũng chú ý đến điều đó Anh bước sang bên cạnh một bước vừa vặn cho mất ánh mắt đó Anh ta lớn lên trong ánh mắt kỳ thị của người khác Cho nên anh ta cảm ơn thấy cảm giác này Những thứ các anh muốn tìm Có thể tìm thấy ở trong nhà của anh ta Lục dao ngồi xuống bồn hoa bên cạnh với vẻ mặt mất mát Thứ gì? Tiểu đao cảm thấy hình như những lời này có chút giống với tâm lý tội phạm trong điều tra tội phạm. Nhưng chính họ, nhưng chính họ muốn tìm thứ gì chứ? Hai mắt của Trương An An Hạ Thần Phong lít nhìn tiểu đao. Tiểu đao liền nhiều ý quay người đi sắp xếp. Nếu như thực sự tìm thấy hai mắt của Trương An An ở trong nhà của người công nhân vệ sinh môi trường này, vậy thì có thể chứng minh rằng hắn chính là hung thủ. Hạ Thần Phong cú đầu nhìn Lục Dao, Cô Lục Tôi nhớ tôi đã không chỉ nói một lần Lục Giao giữ hai tay lên Dưng dưng tôi biết Điều tra án là chuyện của cảnh sát Tôi không nên quan tâm Nhưng tôi có lý do để quan tâm Hơn nữa tôi còn giúp các anh bắt được hung thủ Hạ Thần Phong nhất thời không biết nói gì Đúng vậy Lần này Lục Giao đã tìm được ra rất nhiều manh mối, Ngay cả hung thủ cũng là do cô bắt được dựa tao tung lệ trong cục Thì phải tặng cho Lục Giao một lá cờ khen thưởng Hãy nói ra lý do mà cô phải quan tâm đi lục dao nghe xong lên gần đầu nhìn Hạ Thần Phong Ánh mắt như muốn nói Anh biết rõ là anh sẽ không tin lời tôi nói Vì sao lần nào cũng hỏi tôi lý do đó lục dao nhìn dáng vẻ không nhận được câu trả lời Thì không bỏ cuộc của Hạ Thần Phong Cố đành phải đứng lên Đi đến phía trước thôn Chị vào cái hoa đào ở phía xa xa Nhìn thấy không? Nếu như nói không nhìn thấy Thì rõ ràng là không có khả năng hoa đào nở giữa mùa đông vốn là một chuyện rất kỳ lạ. hoa đào đúng vậy đây là một cục phong thủy rất nhiều người dùng cục phong thủy để thay đổi số mệnh của chính mình ví dụ như để sự nghiệp tăng tiến, tình cảm thuận lợi nhưng bây giờ có rất ít người có thể làm được việc này. hoa đào sát này cũng là một kiểu cực đoan khác trong cục phong thủy nó chỉ mang đến vận rủi nếu không loại bỏ cục phong thủy này thì sau này bất kỳ ai sống ở ngôi nhà của trương an an đều sẽ có kết cục giống cô ta. Lục Giao nói xong liền đi về phía cây hoa đảo, cũng mượn một cái sàn người gần đó, đào quanh gốc cây. Rõ ràng người dân xung quanh không ngờ rằng một người công nhân vệ sinh môi trường bình thường như vậy lại là hung thủ. Bây giờ cảnh sát còn đang tìm gì đó dưới gốc cây đảo. Người dân đứng vây quanh Lục Giao và Hạ Thần Phong. Để tôi làm cho. Dù sao thì Hạ Thần Phong cũng là một người đàn ông, nhìn thấy một cô gái nhỏ làm công việc tốn sức như vậy. Bản thân lại đứng ở một bên Hiện nhân đó không phải là phong cách của anh Không, anh không thể chạm vào cái này Đây là cục phong thủy Mặc dù hung thủ không phải là cao thủ Nhưng dù sao thứ này cũng có sát khí Rất nhiều người không biết gì động vào thứ có sát khí Mặc dù nó không nghiêm trọng lắm Nhưng vẫn không thể tùy tiện chạm vào thứ Do người cố ý bày ra này Sau khi đào được mấy chục sẹn Lục giáo bò sẹn xuống Dùng sức đạp mạnh một cái vào cây đào Ngay lập tức dưới cây đào bị bật lên khỏi mặt đất Quả nhiên dưới gốc cây đào có thứ gì đó được bọc trong tấm vải đỏ tìm được rồi Lục dao bỏ ba lô xuống Mở ba lô sau đó lấy găng tay và một số đồ vật gì đó ra Cô cẩn thận đặt chai lọ xuống đất Sau đó đeo găng tay vào Cẩn thận lấy túi vải đỏ từ dưới hố lên Cái gì vậy? Tôi đã nói rồi mà Cái cây đào này không may mắn đâu Làm gì có cây đào nào nở hoa vào mùa đông cơ chứ Chẳng lẽ là thi thể người? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán Khi thấy lục dao lấy đồ vật từ dưới đất lên Hạ thần phong đứng ở gần đó Anh người thấy mùi hôi thối Thứ có thể sử dụng để làm đào hoa sát Đương nhiên không phải là đồ vật tốt đẹp gì Nhưng lục dao không ngờ rằng Vừa lấy lên đã thấy một thứ như vậy Lục dao cẩn thận đặt bọc vải đỏ xuống đất Cẩn thận mở nút thắt ở trên đỉnh Vừa mở ra Một cái xác con mèo đã thôi giữa xuất hiện ngay trước mắt Hạ thần phong ngồi xổm xuống Nhìn sắc con mèo được bọc trong tấm bài đỏ Đây là cục phong thủy mà cô nói ơ Lục dao không trả lời Cầm mấy vật gì đó ở bên cạnh lên Đặt xuống xác con mèo đã chết Sau đó quật qua giơm thiêu con mèo muôn Đây chỉ là một thứ đơn giản Không có khí và thế bảo vệ Nếu như là do cao thủ bày ra Tôi sẽ không thể dễ dàng hóa giải được Lục dao đứng lên Về mặt vẫn chưa buông lỏng Cảnh sát ta, mặc dù vụ án này đã kết thúc, nhưng tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa thực sự kết thúc. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao. Cô Lục, việc có kết thúc vụ án hay không là do cảnh sát chúng tôi quyết định. Lần này cô thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi hy vọng lần sau cô Lục không tham gia vào thì tốt hơn. Nếu như lần này không có cảnh sát, cô đã nghĩ tới hậu quả chưa? Nhưng cực phong thủy trên người của Lý Bách vẫn chưa được khóa giải, nhất định là còn có người đứng sau tên hung thủ này. Nếu như tôi đoán không sai, thì trong nhà hung thủ cũng có bóng dáng của cục phong thủy. Người công nhân vệ sinh môi trường này và Lý hoàn toàn là người của hai thế giới. Vì sao một công nhân vệ sinh môi trường phải giúp người để hãm hại Lý Và tại sao hung khí của hắn lại ở trong xe của Lý Tất cả mọi chuyện dường như đều là một ẩn số. Bây giờ bọn họ đã mở được lớp ngoài cùng. Nhưng họ vẫn không ngờ rằng bên trong lớp bí ẩn này vẫn còn các lớp bí ẩn khác, không thể nhìn thấy chân tướng. Các công nhân vệ sinh môi trường đều là người sống ở gần đây, vì vậy cảnh sát cũng nhanh chóng tìm được nhà của công nhân vệ sinh môi trường kia. Tiểu đào những căn nhà bừa bộn không nhịn được liền dấu mày. Đây là một ngôi nhà đơn giản với hai gian phòng. Sân phòng đỏ bên trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng khách và phòng bếp. Đầy cờ ra có thể thấy căn phòng rất bừa bộn, một góc nhà có một đống đồ cũ được nhặt về từ trạm tái chế. Trên bàn vẫn còn một bát cháo trắng ăn dở và một lọ đậu phụ thối ở bên cạnh. tổng thể ngôi nhà trông rất bừa bộn. tìm cho kỹ, đừng bỏ qua bất kỳ vật gì. sau khi nói xong, tiểu đào cũng tự đeo căng tay vào, cậu cẩn thận nhìn xung quanh, không giống bên ngoài. căn phòng nhỏ rất sạch sẽ và gọn gàng, ga giường màu xám cho, chân bông màu xanh nước biển được gấp gọn gàng ở một bên, thậm chí trên bàn sách cũng vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi nào. đó là điểm hoàn toàn đối lập với bên ngoài. tiểu đào đi lên trước. Mà ngăn kéo bàn lọc ra Đột nhiên con người co mạnh lại Trong lọ đậu phụ túi Giống có một đôi mắt bị ngâm trong nước Túi đựng chứng cứ Tự đao vừa nói Vừa cầm nọ thủy tinh lên một cách cẩn thận Sau đó cho vào cái túi đựng chứng cứ Mà đồng nghiệp chưa đến Đã tìm thấy hai mắt của Trương ăn ăn Một lần nữa lục dao lại nói đúng Anh Phương ở đây có phát hiện Tự đao nghe vậy liền phát người tiến lên Người đồng nghiệp kia nhấc điểm lên Bên dưới có một cái túi ni lông màu đỏ, bên trong có một số tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ. Đến qua thì cũng có ít nhất 100.000 nghìn nhân dân tệ. Tiểu Đao cười lạnh. Xì, tên khốn này, một người sống ở nơi như thế này mà có 100.000 nghìn nhân dân tệ tiền mặt, thuê người giết người. Tiểu Đao cầm điện thoại lên gọi điện, nói toàn bộ thông tin ở đây cho Hà Thần Phong. Húng thủ là tên Lưu Trí Cường, người Huệ Châu. Đã sống ở thành phố Tô Châu hơn 5 năm Bởi vì lý do cứ thể Chỉ có thể làm các công việc tay chân Từ nhỏ đã không được ăn học Một người như vậy hoàn toàn không thể chủ tính Đến kế hoạch tỉ mỉ như vậy Trong vụ án Trương An An Hạ Thần Phong tắt điện thoại Cô Lục Cho dù thế nào thì lần này cũng cảm ơn cô Vì khả năng mà cô nói Cảnh sát chúng tôi sẽ xác minh Lục giao nhìn con mèo chết đã bị thiêu gần hết Cô chốt đồ đặt lại vào trong ba lô Và đứng dậy Cảnh sát hạ Tôi vẫn sẽ giữ nguyên những lời tôi nói trước đây Cái kết quả trưng ăn an có liên quan đến bố mẹ cô ta Có thể năm đó bố mẹ cô ta đã làm chuyện trái với lương tâm Cho nên mới nhận lại kết quả này Có nguyên nhân mới có kết quả Mặc dù tôi không biết vì sao chuyện này lại liên quan đến Lý Bách Nhưng vận mệnh của anh ta đã bị người ta thay đổi rồi Cho dù lần này gặp giữ hóa lành Nhưng nếu không thay đổi cục phong thủy Thì chuyện chỗ này sẽ vẫn xảy ra một lần nữa Nói xong, lục rau xoay người rời khỏi nơi này Cũng có thể thấy được lệ khí trên người Lưu Trí Cường Nhưng bây giờ nhà của hắn đang bị cảnh sát khám xét Trên người cảnh sát có khí tế chính nhỡ Rất dễ phá huyệt cục thông thủy Cùng với việc tìm kiếm chứng cứ thì chắc chắn Sẽ làm thay đổi vị trí đồ vật trong nhà Cho nên dù bây giờ lục giao có đến đó Thì cũng khó mà nhìn ra được cái gì Lưu Trí Cường bị đưa về cục cảnh sát Vì đặc thù của hắn Nên hạ thần phong đã gọi tạ Điền đến Bởi vì tạ điện không chỉ là một bác sĩ pháp y cô còn là một tình nguyện viên quả, viện phúc lợi cho người câm điếc. Hạ Thần Phong và Tạ Điền ngồi cạnh nhau, nhìn Lưu Chí Cường đang nhìn xuống đất với ánh mắt vô cảm. Hạ Thần Phong bợt tẩy phổ sự vụ án. "Nói đi, tại sao anh lại muốn giết Trương An An?" Lưu Chí Cường kích động ngẩng đầu lên, răng hàm cắn chặt vào nhau, hai tay kích động quơ qua trước ngực. Cái cô Trương An An đó là một người không ăn phận, ngày nào cũng đi quyến rũ đủ loại đàn ông. Nhưng lại khinh thường tôi, tôi đối xử rất tốt với cô ta Thế nhưng cô ta lại coi tôi là đồ rác rưỡi Bởi vì tôi là người câm, bởi vì tôi nghèo Ánh mắt khinh bị đó, cả đời này tôi cũng không quên được Cho nên tôi đã giết cô ta và móc mắt của cô ta Ngay tạ điện phiên dịch, sắc mặt của Hạ Thần Phong không chút thay đổi Tối hôm đó, sau khi Trương An nam về đến nhà, anh đã giết cô ta như thế nào? Hình như là vừa rồi đã trút được cơn giận Nên lúc này Lưu Trí Cường có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều Hắn vừa ra dấu tay Vừa như hồi tường lại Hắn dừng lại rất nhiều lần Tôi hôm đó Hình như sau khi trở về Trương An An rất tức giận Cô ta đi vào cửa hành tạp hóa Mua rất nhiều rượu trắng Tôi cũng có ở đó Tôi đã bị Trương An An khinh thường ra mặt Tôi cảm thấy rất không cam lòng Cho nên mới chờ ở trước cửa nhà cô ta Tôi nghĩ đã đến lúc rồi Nên có cửa Trương An An đã uống say cô ta tưởng tôi là giám đốc lý nào đó nên tôi dễ dàng đưa cô ta ra ngoài. lời khai của Lưu Chi Cường có vẻ như rất hợp lý nhưng bên trong lại có rất nhiều vấn đề. anh có biết người đàn ông này không? Hạ Thần Phong đưa ảnh chụp Lý Bách ra, Lưu Chi Cường do dự một lúc rồi gật đầu. thật ra Lưu Chi Cường biết Lý Bách là chuyện đương nhiên vì dù sau thì Lý Bách cũng luôn xuất hiện trên các tờ báo nhưng trong lời khai vừa rồi của Lưu Chi Cường. Hắn không biết giám đốc lý mà Trương Anh Anh nói Rõ ràng điều này có mâu thuẫn Hạ Thần Phong nhìn Lưu Trí Cường Sau đó lấy ra một tấm ảnh khác Vậy anh có biết người này không? Trong ảnh là một người đàn ông trung niên gầy gò Lưu Trí Cường lướt nhìn một cái cúi đầu tránh né Sau đó chậm rãi lắc đầu Mặc dù Hạ Thần Phong nhận được câu trả lời phủ định Nhưng anh cũng đã biết Lưu Trí Cường quen Lưu Mẫu Quốc Anh không thường nhận biết người này Vậy hãy cho chúng tôi biết, anh lại lấy điện thoại của Trương an An đặt xe như thế nào, đưa hung khí vào trong xe của người khác ra sao? Lần này, Hạ Thuần Phong cố ý không nói đặt hung khí vào trong xe của Lê Bách. Tại Lưu Trí Cường này là một con rối hắn chỉ phụ trách việc giết người, còn những việc khác đều không phải hắn ra tay. Nhưng bây giờ, dù có hỏi thế nào đi chăng nữa, thì Lưu Trí Cường cũng vẫn cứ nói, trong vụ án này chỉ có một mình hắn. Còn Tiểu Đao đi điều tra nguồn gốc quả một trong người nhân dân thể kia phải thừa nhận là người đứng sau vụ án này đúng là rất thông minh, hắn không để lộ ra một dấu vết gì, đồng tiền này không được lấy ra khỏi ngân hàng cùng một lúc, có thể nói là hoàn toàn không có manh mối gì. Mặc dù Hạ Thần Phong đã nghi ngờ Lưu Mẫu Quốc, nhưng Lưu Mẫu Quốc và Lưu Trích Cường chưa từng có tiếp xúc với nhau, hai kẻ này là người của hai thế giới. Sao Lưu Chí Cường lại vô diên vô cớ nhận 100.000 nhân dân tệ Rồi nhận tội giết người thay Lưu Mẫu Quốc chứ Hoặc là có thể là Hai người đều có chung mục đích Lưu Chí Cường muốn giết Trương An An Lưu Mẫu Quốc muốn giết Trương An An Nhưng nếu như chỉ muốn giết Trương An An Vậy thì tại sao lại muốn đổ tội cho Lý Bách cơ chứ rốt cuộc Lưu Mậu Quốc và Lưu Trí Cường Có thù hận gì đối với Lý Bách Có kiểm tra được tình hình tài chính của Lưu Mẫu Quốc không nếu như có thể tra ra việc Lưu Mẫu Quốc chuyển tiền cho Lưu Chi Cường như vậy có thể đưa Lưu Mẫu Quốc về cục để thẩm vấn chuyện Lưu Chi Cường không biết có lẽ Lưu Mẫu Quốc biết ngay tính câu hỏi này của Hạ Thần Phong tiểu Đao cũng cảm thấy kỳ lạ tên Lưu Mẫu Quốc này rất kỳ lạ lúc ly hôn ông ta để lại tất cả tài sản cho vợ cũ còn bình thì ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng tài khoản ngân hàng mới mở hai năm trước nhưng trong tài khoản không có một xu nào lần nào lương về lương mẫu quốc cũng đều rút luôn theo kết quả điều tra của anh em an, tiền lương của lương mẫu quốc cũng khá cao không tính lương cứng của tập đoàn tinh thần mỗi khi nghệ sĩ có thu nhập thì đều chia cho người quản lý nhưng cuộc sống của hắn rất trật vật không biết lương mẫu quốc dùng tiền vào việc gì hạ thần phong gật đầu nhiều lý bách không còn trong diện tỉnh nghi cậu thả cậu ta ra đi bây giờ vụ án của trương an an có thể coi như tạm thời kết thúc Ít nhất là đã tìm ra được hung thủ Còn về việc có ai đứng sau tiết hung thủ này hay không Vẫn cần phải điều tra thêm Lý Bách bị giam một buổi tối Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn Về ngoài 4 thông khoáng Này đã trở nên xa sút Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Bị giam trong cục cảnh sát lâu như vậy Lúc trước Dù có được mời đến uống trà Nhưng đó là trà cho khách uống xong là có thể đi Không giống lần này Bị giam trong phòng thẩm vấn như một kẻ mang tội giết người Cảnh sát phương, lần này tôi thực sự phải cảm ơn cậu vì đã phá án thần tốc, trả lại sự trong sạch cho tôi. Lý Bách vừa nói vừa cười, tiểu đao nhìn thủ tục Lý Bách ký, cậu liệm ngẩng đầu lên nhìn. Lần này không phải là cảnh sát chúng tôi lập được đại công đâu. Lý Bách đang gài tay áo thì dừng lại, anh đang ngẩng đầu với vẻ nghi hoặc. Từ trước đến nay anh ta đều cho rằng Hạ Thần Phong tự mình điều tra vụ án. Cái gì chẳng lẽ lần này không phải? Tiểu đao nói với vẻ thần bí. Mặc dù cảnh sát chúng tôi cũng rất cố gắng tìm kiếm chứng cứ, nhưng lần này anh gặp được quý nhân, người đó liếc mắt một cái là biết được ai là hung thủ, cho nên vì cao nhân đó chính là người đầu tiên tìm ra được hung thủ. Cao nhân? Ai vậy? Thế mà tôi lại không biết trong thành phố Tô Châu này có cảnh sát còn lợi hại hơn anh Phong của các cậu cơ đấy. Đế bác rất hứng thú, phải biết rằng Hạ Thần Phong là cao thủ nổi tiếng trong ngành cảnh sát hình sự. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn cả Hạ Thần Phong, đúng là khiến người ta rất tò mò. Tôi còn nói người đó là cảnh sát đâu, người ta là sinh viên nhưng mà lại là một thần toán tử. Bây giờ Tiểu Đao vừa cảm thấy tò mò, vừa có cảm giác kính nể đối với Lục Giao. ngẫm lại thì hai ngày trước, Tiểu Đao còn thẩm vấn Lục Giao, lúc đó tôi còn nghĩ gì nhỉ, Lục Giao là kẻ lừa đảo. ấy thế mà, cô gái này không chỉ tìm được rất nhiều manh mối quan trọng. Mà cuối cùng còn trực tiếp bắt được hung thủ Mặc dù tiểu đau không muốn thừa nhận Cho dù cuối cùng cảnh sát có thể phá án Nhưng chắc chắn sẽ không nhanh được như vậy Nhưng bây giờ nghĩ lại Thì vẫn thấy vụ án này có chút quỷ dị Nó không giống quy trình tự phá án Trong các vụ án trước đây Các vụ án đã từng phá đều là Kéo tơ lột kén tìm ra chân cứ Sau đó tìm ra được chân tướng Nhưng lần này dường như tìm thấy chân tướng trước Sau đó mới bắt đầu tìm chứng cứ Toàn bộ quá trình đều ngược lại hoàn toàn